các bạn đang nghe truyện trên website cuka.com.net chương ba nghìn hai trăm bốn mươi dương mỗ có thể chấp nhận được chuyện này dương bách xuyên cảm nhận được rõ ràng tay tước nhi đang run rẩy hắn hơi ngạc nhiên có phải hắn vừa nói sai gì không nơi này là núi vạn yêu thân phận của hắn hiện tại là yêu tộc là tộc linh dương là một yêu y nhưng vừa rồi hắn nói với tử hoàng là thì tử hoàng mời người ta vào đi Theo lý thuyết mà nói thì nên nói là mời yêu vào, hoặc mời đại vương nào đó vào. Từ ngữ e đại vương e này phổ biến khắp núi vạn yêu, ở nơi nào cũng có thể dùng được, có thể là cách gọi kính trọng, cũng có thể là kính từ. Dương Bách Xuyên đột nhiên nghĩ câu mời người ta vào của mình có chút không đúng hoàn cảnh, từ người chỉ phù hợp với tộc người, không thích hợp dùng trong tộc yêu. Dương Mỗ rõ ràng đang chột dạ, nhưng hắn cũng không thể vớt lại lời mình vừa lỡ nữa. Cũng may lúc này ở cửa chính xuất hiện một nam tử cơ bắp, đó chính là Khổng Minh, phủ chủ thành Tây. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Khổng Minh vừa vào vừa nhìn hắn không chớp mắt, hắn ta bước nhanh về phía trước, nét mặt có chút sợ hãi, thậm chí còn có chút cẩn trọng. Dương mỗ nghĩ rằng người tên Khổng Minh này có phải gặp bệnh gì nặng, thấy thần y là hắn nên quá kích động chăng. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên lại không phát hiện ra rằng, khi hắn nhìn về phía Khổng Minh thì tước nhi cũng đang đánh giá Khổng Minh đồng thời nàng ta còn lắc đầu ở biên độ nhỏ không thể nhận ra được. Một giây sau, khổng minh hoảng sợ lùi về sau, hắn ta ôm quyền nói, "gì gặp qua thần y. Mạo muội đến chơi, mong ngài thứ lỗi. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng đã chẩn bệnh xong cho tước nhi, thấy khổng minh khách sáo như vậy, trong lòng hắn vô cùng thỏa mãn. Dù sao khổng minh này ở ngoài cũng là một trong những thành chủ của thành vạn yêu, thành chủ một phương lại khách sáo với một yêu y như hắn thế này là một chuyện tốt. Khổng đại vương có lòng, Không tiếp đón từ xa được, tiểu yêu nên đến bái kiến ngài mới đúng, không ngờ đại vương lại đích thân tới, đúng là khiến yêu y quán bồng tất sinh huy mà, mời ngài ngồi. Dương mổ mời khổng minh ngồi, ngoài miệng cũng khách sáo vài câu. Không không không, thần y có công với thành vạn yêu, thân là phủ chủ thành tây của thành vạn yêu, lẽ ra ta phải đến bái kiến mới đúng, thần y ngươi tiếp tục đi, xem bệnh quan trọng hơn, hôm nay ta đến để biết đường mà thôi, ngươi tiếp tục đi, đừng bỏ lỡ thời gian khám bệnh. Khổng Minh vô cùng khách sáo, khách sáo đến mức Dương Bách Xuyên không thể thích ứng được. Nhưng lúc này hắn đang chẩn bệnh cho Tước Nhi, nói cho cùng nên tập trung vào Tước Nhi mới đúng. Chẩn bệnh đã hoàn thành, hắn ra hiệu cho Khổng Minh ngồi tạm rồi để Hùng Bất Nhi tiếp đón. Dương Bách Xuyên lưu luyến không rời thu tay lại, hắn nhìn về phía Tước Nhi. Thần y không biết tình trạng của tiểu nữ như thế nào sao? Dương Bách Xuyên còn chưa lên tiếng thì Tước Nhi đã nói. Dương Bách Xuyên nhìn Tước Nhi rơi cơ thể tước nhi cô nương không có vấn đề gì về phần gặp khó khăn trong quá trình tu luyện ta cũng không phát hiện kinh mạch có bất kỳ vấn đề gì để có nghĩa là thần y cảm thấy ta không sao giọng tước nhi mang theo ý cười nhưng ý cười của nàng ta trong mắt dương bách xuyên lại thành chế giảo sao dương mỗ có thể chấp nhận được chuyện này lúc hắn kiểm tra bên trong thật sự không phát hiện được vấn đề gì của tước nhi nhưng bây giờ bị tước nhi nghi ngờ sao dương mỗ có thể bỏ qua được thân là thần y Cho dù không có tâm bệnh, chỉ cần vào yêu y quán của hắn xem bệnh hắn cũng phải tìm ra bằng được một cộng lông bị bệnh của nàng ta. Trước đó hắn đúng là không có kiểm tra ra bệnh gì ở người tước nhi, huyết khí tràn đầy, yêu lực hùng hậu, vô cùng khỏe mạnh, kinh mạch rộng lớn, không có cái gì hoạt động không liền mạch, không có bất kỳ vấn đề gì. Đương nhiên nếu như nói những lời này ra cũng có thể cho ra một đáp án, Dương Bách suy ngừng lại một chút rồi nói, này cũng không phải hoàn toàn, về mặt tu luyện đúng là có chút chuyện. Nhưng ta cần biết bản thể của tước nhi cô nương là gì mới có thể xác định được, không biết bản thể của cô nương là. Vấn đề này vô cùng sắc bén, thậm chí có thể nói là vô lễ. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net